Sư Lê Dương thấy không thể lần nữa được nữa Liền nhờ Minh Thúc đưa Đà Linh sang Mỹ trị liệu Tôn bào công sức mới ổn định được thi độc trong cơ thể cô phương Tây có vị học giả nghiên cứu vô thuật Nam Dương nhiều năm Ông ta cho rằng dáng đầu là một thuần phù thủy rất cổ xưa Cùng có thể nói là một dạng thôi miên sâu Thông qua môi trường đặc thù khiến người sống tiếp nhận ám thị Tin rằng mình đã chết Cơ thể liền từ từ giữa nát Tạm thời không tính toán Việc quan điểm này của ông ta chính xác hay không Khoa học hiện đại Tuy đã phát triển Nhưng khoa học phương Tây Lại chỉ nghiên cứu, vận động, vật lý Mà bỏ qua phương diện tinh thần Và ý thức của con người Thiếu hột các nghiên cứu tâm lý học Về những trạng thái bất bình thường Như trực giác, linh cảm Siêu cảm quan, vân vân Đối với loại tà thuật đi ngược lại thường thức vật lý Như thuật giáng đầu Nam Dương này Sử dụng phương pháp thôi miên sâu Để trị liệu cũng hoàn toàn vô dụng Vì vậy chúng tôi chỉ có thể nhờ đến phương pháp cổ xưa nhất Để Đa Linh nằm trong bệnh viện Có các thiết bị trị liệu tiên tiến Đồng thời mời các vị đại sư giáng đầu Người Thái di cư sang Mỹ Giúp cô giải trừ tà thuật Mặt khác tiếp tục mở rộng Tìm kiếm thông tin về mộ cổ Điệt Tiên Tôi tính toán cô không thể Chỉ ôm một cái cây đợi thỏ được Lại điều tra xem Những mộ cổ khác Có cất giấu nổi đơn hay không Nhưng cổ thi kết được đơn đỉnh Thật vô cùng hiếm có khó tìm Thăm dò đủ mọi nơi Đều không có tin tức gì cả Thời gian trôi nhanh như tên bắn Ngày tháng thòi đừa Đồng quà xuân đến, phát cái đã nửa năm. Mai Vân Không thấy kết quả điều tra của Tôn Cửu Gia, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến mùa hạ. Vừa hay trùng dịp mừng thọ Giáp Trần. Tôi rủ theo Sư Lầy béo, răng vàng, cổ thái và Minh Thúc, về nước chúc mừng, tiện thể thăm hỏi bên phía Tôn Cửu Gia tiến triển thế nào. Hôm ấy khách khứa đến chật cả nhà Giáp Sư Trần. Ổn ào nát nhiệt người ra kẻ vào Tôi đoán Tôn Kiều ra Và giáo sư Trần là bạn bè lâu năm Thế nào cũng có mặt Nhưng đợi mãi Đến khi chuẩn bị nhập tiệc Vẫn không thấy lão ta xuất hiện Giáo sư Trần đức cao vọng trọng Thân thích bè bạn đông đảo Riêng học sinh của ông thôi Cũng đã kéo đến lũ lượt từng đoàn Dù đông vui Nhưng không cảnh có phần hỗn loạn Nhà giáo sư Trần tuy rộng Cũng không thể thiết đái hết bao nhiêu con người như vậy Tôi và bọn tuyển béo răng vàng Hoàn toàn không quen đám mọt sách kia Và lại mấy người bọn tôi đã sang Mỹ lang bạt mấy tháng Tự thế mình đã trải đời Không còn là kẻ tầm thường nữa Chẳng buồn để ý đến đám phần tử trí thức trong nước kia Mà cũng chẳng có tâm tư kết giao với họ Cả bọn chúng tôi tự vui với nhau Ngồi quay quanh một cái bàn Ở trong cùng uống rượu Tán chuyển huyên thuyên Gần đây tuyển béo tự cảm thấy mình rất là oách Chồng chồng lại riêu cật Đám khách kia ăn mặc nhà quê Giờ là năm nào rồi Mà vẫn còn đội mũ rộng vành Mặc đồ Tây Tây không ra Tây Ta không ra ta Đúng là mất mặt người chung chúng ta quá đi Mình túc nói Còn nhầm không vậy cậu béo ơi Người ta ăn mặc ít nhất Cũng có chút khí chất nhỏ nhã lịch sự Kiểu cách ăn mặc của cậu hồi trước Còn chẳng bằng họ nữa là mặc kỳ thực bây giờ cậu cũng... Tuyền béo nghe những lời này Xuyên chút nữa thì đập luôn chai dẻo lên đầu Minh Thúc Răng vàng vội khuyên giải <cười> Bác Minh Thúc ơi Đừng tưởng bác là người Hồng Kông mà bách nhé Quan điểm của bác thật chẳng ra sao cả Trước khi bị nhà mát thanh cắt cho nước Anh Chẳng phải Hồng Kông Cũng chỉ là một làng trái ven biển thôi sao Người dân ăn mặc thế nào Chúng ta cũng thấy rồi đấy Thêm nữa tổ tiên nhà bác Không phải cũng là trộm vặt Ở đại lục ư Cậu tuyên béo đây là người thế nào chứ Người ta là con cháu Cát bộ cấp cao đấy Xuất thân nhà tướng Bất kể là mặc gì Chỉ riêng khi chất ấy Đã không ai bị nổi rồi Có khi chỉ mặc mỗi cái quần cọc thôi. Công toạt lên vẻ thâm trầm hôn tả ý chứ. tiền béo ngoác miệng mắng. Cái mẹ cái thằng cha răng vàng này. tin sư nhỉ ông? Ông nói thế là khen tôi hay là mỉa mai tôi đấy. Mặc đọc cái quần xịp thì mẹ thâm trầm thế quái nào được. Tôi cũng cho miệng vào. Răng vàng không nói láo đâu. Cậu chưa xem bức tượng người suy tưởng à? Người ta không phải là cũng hở cả mông cả nít ra đấy thôi Cậu tìm khắp thế giới Cũng không ai thâm trầm sâu sắc hơn thế đâu Chỉ khí chất lúc ngủ gật Trong buồng tắm của tuyển béo nhà cậu Là xem ra còn so được với người ta thôi Mình thúc ai oán Ở Cái đám mất dạy các cậu Trình độ bóp méo lịch sử càng lúc càng lợi hại Đang tám nhảm huyên thuyên Thì xây lương đỡ giáo sư Trần đến cho bản chúng tôi Ôn lại chuyện xưa Cả bọn liền vội vàng đứng dậy Mới mấy tháng không gặp Chán giáo sư Trần Dường như đã có thêm mấy nếp nhằn Tôi liền khuyên giải Không được thì bác cứ nghỉ hưu đi Cách mạng từ có người kết tục mà Đã đến tuổi này rồi Cũng nên ở nhà hưởng phúc thôi Giáo sư Trần cười cười nói À, ngồi, cả đi, ngồi cả đi Vẫn chưa đến lúc lùi bước đâu Nam xương già này Vẫn còn chút hơi tàn dùng được Các cậu không ngại được xa vạn dặm Điên thăm lão già này Làm tôi vui lắm rồi Hôm nay là nhất định phải uống thêm Mấy ly mới được Cậu Nhất, cậu Tuyển Hai người sang Mỹ xong đã quen chưa Tuyển béo đắt <cười> Quen thì quen rồi đấy Chỉ là cháu cứ thấy lo lo cho bọn họ thôi Cái đám người Mỹ này đúng là ngốc ơi là ngốc. Lần trước nhé bọn cháu đi nhà hàng Trung Quốc, thấy một tay da đen tới ăn, gọi món cá viên, nhai rất là sướng mồm. Liền rơi ngón tay cái lên ok rõ to. Nhưng hắn ta có biết mình đang ăn cái quái gì đâu. Liền tìm người hỏi xem thứ ấy là gì. Kết quả hỏi xong, liền đẩn thối cả mặt ra, kinh ngạc hết sức. Hắn bảo là có nằm mơ cũng không ngờ được cá cũng có tình hoàn ngộp đến thê cỏ đấy. Bác sam, cháu có thể không lo thay cho bọn họ được không? Giáp Trần bị tiền béo nói cho một hồi cũng ngẩn ngời ra, cậu ta lại tiếp lời. Thực ra nghĩ sâu hơn thì cũng chẳng phải lỗi của họ đâu. Con người cháu tuy ưu điểm duy nhất chính là quá ham học hỏi, ra nước ngoài rảnh rỗi chỉ tích nghiên cứu lịch sử địa phương. Xem xem chủ nghĩa tư bản mới ở phương Tây Giành được thành công thế nào Sao bọn họ lại có nhiều tiền thên thế Không nghiên cứu thì thôi Vừa đào sâu nghiên cứu Cháu liền giật hết cả mình Tại ra là 200 năm về trước Bọn họ cũng toàn là người đến khai hoang thôi Tuyên béo càng nói càng hăng Lại định khoác lắc về cách nhìn của cậu ta Đối với các nước chầu vị Tôi thấy có vẻ không ổn Vội ngăn của cậu lại Cái thằng béo nhà cậu Nó kiểu ấy là có khuynh hướng kỳ thị chủng tộc đấy Về nước nó chơi thôi Thì không sao Nhưng mà ở Mỹ thì tuyệt đối chứ có nhắc đến Thêm nữa Á Phi Mỹ Latin Vốn đứng chung một mặt trận Đời cha cậu thời còn trẻ Phải đi xin ăn Cậu cũng mới ăn no mặc ấm được có vài năm chứ mấy Sao có thể vong bản kỳ thị Người anh em giai cấp ở châu Phi được Vậy là tôi với tuyển béo răng vàng lập tức bắt đầu cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề chủng tộc và hưng vong của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Chỉ lo nói cho sướng cái miệng bỏ mặc giáo sư Trần đứng đỏ đẫn bên cạnh. Sư Lê Dường nói với giáo sư Trần Bác đừng dẫn mấy người bọn họ mà ở chung một chỗ thì chẳng bao giờ nói chuyện gì nghiêm túc đâu. Giáo sư Trần mỉm cười khoan dung <cười> Không thể đói vậy được Tôi thấy vấn đề họ thảo luận Cũng cũng cũng rất có chiều sâu mà Thấy Sơ Lê Dương đưa mắt ra hiểu Tôi cũng tự biết mình thất lễ Vội lưu khỏi cuộc khẩu chiến Để lại tuyển béo tranh luận Với răng Vàng và Minh Thúc Tôi kéo theo cổ Thái Cùng Sơ Lê Dương và Giáo sư Trần đi ra sân Nhà Giáo sư Trần có sân vườn riêng Dù xung quanh ồn ảo Sông nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh U tịch Giáo sư Trần so soa đầu cổ thái Ông cũng lo lắng cho Đà Linh Bèn hỏi tôi xem Sau này dự định thế nào Tôi không dám kể chuyện Của Tôn Học Vũ cho giáo sư Trần Chỉ nói trước mắt Đã có chút chuyển biến Bảo ông không cần lo lắng nhiều Giáo sư Trần nói với tôi Chỉ cần tôi giúp được gì Các cậu cứ nói đi, vừa nãy vẫn chưa kịp hỏi kỹ, sau này cậu có dự định gì ở Mỹ không? Tôi đáp, gần đây cũng chưa có thời gian nghĩ kỹ về chuyện sau này. Tương lai có thể vẫn làm nghề cũ, thu mua ít đồ cổ gì đấy ở Mỹ chẳng hạn. Lần trước vẫn đứng rất nhiều thanh đầu ở Nam Dương, sàng Mỹ bán được một đống tiền to, nhiều đến mức làm người ta choáng vắng, có điều hồi trong quân đội. Tôi đã quen sống đơn giản rồi Giờ cảm thấy nhiều tiền như thế Cũng chẳng có tác dụng gì Nhà cao cửa rộng mấy Thì tôi về chẳng qua Cũng chỉ ngủ trên một cây giường Có núi vàng núi bạc trong nhà Một bữa chẳng qua Cũng chỉ ăn được một bát cơm chứ mấy Vì vậy tôi hy vọng dùng số tiền này Lập ra một cái quỹ Chỉ cần là cô Nhi trong chiến tranh Bất kể là quốc gia nào Dân tộc nào trên thế giới Đều săn lòng tài trợ cho chúng Đến một đất nước không có khói lửa chiến tranh Để sinh sống học tập Giáo sư Trần không ngất đầu khen ngợi Năm xưa tôi không nhìn lầm người mà Tự đấy lòng tôi cảm thấy vui thay cho cậu đấy Cha mẹ Sơn Lê Dương đều không còn nữa Tôi coi nó như con gái ruột vậy Từ này ra phó cho cậu Lão già này không có thể yên tâm rồi. Lão đầy xin cảm giảm thêm một câu nữa. Chuyện hôn nhân và tranh tụ làm cho mau không thể lần lữa kéo dài được. Tôi luôn miệng dạ vâng, xong cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục nói những chuyện nhà cửa rông dài này, đang chuẩn bị chuyển sang chủ đề tôn cứu gia, hỏi dò Trần xem gần đây lão ta có động tĩnh gì không. Thì Trần Thích Tôn học vũ cầm một hộp đào thọ Từ ngoài cửa xăm xăm bước vào Giáo sư Trần bước lên kéo tay lão tà ta. không rong điết muộn Phải phạt ba ly Đoạn không để giáo sư Tôn giải thích gì Đã kêu lão ta vào phòng khách Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau Tham nhủ nhân vật chính rốt cuộc cũng chịu lộ mặt rồi Vừa nãy giáo sư Tôn nhìn thấy chúng tôi Thần sắc trên gương mặt rất khó giỏ Cũng không biết sự tình Có đầu mối gì hay chưa Đành đợi một lát kéo lao ta ra hỏi cho rõ ràng vậy Mai đến 9 giờ hơn Khách đến chúc thỏ của giáo dư Trần mới lục tục ra về Để lại đầy một nhà ngộn ngang chén bát Tôi bảo bọn tuyển béo và răng vàng Để dùng tiễn khách rồi dọn dẹp Bản thân thì tranh thủ kiếm cớ Kéo Tôn Học Vũ và thư phòng của giáo sư Trần Tôi nồn nóng hỏi Kiểu già Đã tham dò được quê quán của Trung đoàn Trường Phong ở đâu chưa Sao lâu là thế Giáo sư Tôn như mày ủ rũ Tôi cũng cuốn cả lên đây Nhưng tư liệu có thể tra được Chỉ có mỗi bộ hộ tịch Và địa chỉ của ông ta Khi mới tham gia quân đội Khó khăn lắm Mới tìm được hồ sơ của ông ta nhân chức sau, vẫn không tra được tổ tịch nhà họ Phong ở đâu cả. Bây giờ tôi mới hiểu, xem ra chuyện này quả không dễ. Cõi thời Minh bọn giặc cỏ vào xuyên, đến thời Thanh mật chiến loạn lại xảy ra, liên miên khiến lưu dân di chuyển khắp nơi, mấy tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc phải đón một lượng di dân lớn. Vì vậy, địa chỉ hộ tịch trong hồ sơ Thực ra không phải nguyên quán thực sự của Trung đoàn trưởng Phong Nếu không tìm được người cực kỳ thân thiết với ông ta Chỉ sợ không ai biết rõ tường tận được Lòng tôi đang ngồi lạnh quá nửa Lại hỏi giáo sư Tôn Nói vậy là không có hy vọng tìm thấy rồi Giáo sư Tôn đáp Thăm dò nhiều nơi Mà đến trưa hôm nay mới có chút đầu mối Chỉ là Vừa nói Lão ta vừa lấy một tấm bản đồ Trung Quốc mới mùa sòng, mở ra chỉ cho tôi xem. Ở trong núi ấy mà thôi, mây tre mù mịt biết là đi đâu. Tôi nhìn kỹ vị trí lão ta chỉ, thì già chính là Vũ Sơn, ở mạng Trường Giang Tam Hiệp. Từ xưa đã có tương truyền Vũ Sơn, sớm mây chiều mưa. Ngọn thần nữ mông lung mở mịt, thời viến cổ là đất phong. Đồng thời cũng là nơi cất lang mộ của vu Hàm. Vậy nên mới gọi là vu Sơn. Tên ấy được dùng cho đến ngày nay. Nơi này quanh năm mây mù bao phủ, che hết cả thế núi. Vì vậy không thể dùng quyết vọng của mô kim hiểu ý. Vị trí cụ thể cần phải chính xác hơn nữa mới được. Tôi hỏi giáo sư Tôn. vu Sơn thuộc chi mạch Trung Long. Trong thuật phong thủy Thanh ô có thuyết Quần Long vô thủ, cực kỳ khó nắm bắt. Núi này cũng thuộc phạm vi ảnh hưởng của văn hóa vu sở. Có nhiều phong tục và truyền thuyết cổ xưa. Giờ tuy đã tra được quê hương bản quán của Trung đoàn Trường Phong ở huyện Vu Sơn, nhưng phạm vi này vẫn quá lớn. Chắc lẽ không thể điều tra xem cụ thể là ở chấn nào, thôn nào à? Ông cũng đừng có mà chích văn trích thơ ra đây với tôi. Cái gì mà mây che mù mịt biết là đi đâu Trấn nào cũng phải có cái tên mới được chứ Giáo sư Tôn lấy làm khó sử nói Tôi cũng hỏi dò được tên Trấn rồi Gọi là Trấn Thanh Khê Nhưng bản đồ này đã tưởng tận lắm rồi Bao nhiêu chỗ lớn chỗ nhỏ ở huyện Vưu Sơn Đều có hết cả Xong lại không sao tìm được chỗ nào Gọi là Trấn Thanh Khê cả Vậy nên mới nói Ở trong núi ấy mà thôi Mây tre mù mịt biết là đi đâu Trường thứ 4 Bí mật trong Trấn Nhỏ Tôi nghe giáo sư Tôn bảo Bản đồ huyện Vũ Sơn không có nơi nào là Trấn Thanh Khê Cùng có chút nghi hoặc khó hiểu phải chăng là nguồn tin không chuẩn xác hay là do lịch sử đổi rời địa danh thời cổ đến nay đã không còn được dùng nữa vì vậy bản đồ mới xuất bản gần đây không có ghi chú lại trấn này đã có từ thời nhà Minh tất nhiên là một thị trấn cổ dù đã thành hoang phế thì vẫn phải có duy chỉ lưu lại không thể nào Cả mảnh ngói vụn cũng không còn Cẩn thận tra tìm trong địa trí Nói không chừng lại tìm được đầu mối Giáo sư Tôn gật đầu tán đồng Ban đầu là tôi gạt lão Trần Mời các cậu đi Nam Hải trục vớt gương cổ Trách nhiệm này tôi nhận Tôi nghĩ rất lâu rồi Tôi quyết định sẽ đi cùng các cậu chuyến này Có kế hoạch gì chưa Tôi nghi ngờ dây lát rồi nói Kiểu già cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Chuyện về cổ chấn thanh khê, có thể đến huyện Vũ Sơn rồi hỏi thăm sau. Chúng ta không thể lần lửa thêm nữa. Ngày mai xuất phát luôn đi. Không nên có nhiều người. Người biết càng ít càng tốt. Lạt nữa chúng ta sẽ tính toán lại một phen. Tôi ra khỏi thư phòng. thấy khách khứa bên ngoài đã về độ bảy tám phần. Giáo sư Trần uống say khớt. Sớm đã được người đỡ về phòng ngủ nghỉ ngơi Tôi bèn gọi Sơn Lê Dương và tiền Béo vào thư phòng Hóa trái cửa lại Mật bàn kế hoạch đi vô sơn khảo sát thực địa Trong thư phòng của giáo sư Trần Các tủ đầy trần những sách là sách Đương nhiên cũng có không ít các loại tài liệu văn sử Kiểu dư địa trí này nọ Giáo sư Tôn mới loạn lên tìm ra được mấy bộ sách to như cục gạch Chắc tìm lịch trình thay đổi và phát triển của huyện Vũ Sơn, nhưng không phát hiện ghi chép gì liên quan đến đại vương không đầu. Xem ra, muốn tìm được đáp án câu ám ngữ mà Trung đoàn trưởng Phong đề cập đến, cũng không dễ dàng gì. Tôi nói với giáo sư Tôn, Vũ Sơn có đại vương không đầu gì hay không thì cũng là không rõ. Nhưng nghe nói Hoàng đế, ông chính, nhà Thanh chết vì bị ám sát, Bị lưu tư nương cắt đầu Nên lúc trồn cất Thi thể phải gắn một cái đầu bằng vàng thay thế Thế chẳng là có thân mà không có đầu còn gì Nhưng ông ta là hoàng đế kia mà Nếu nói là vương Vậy hát chẳng phải giáng cấp ông ta rồi ư Và lại Niên đại và vị trí địa lý Cũng không trùng khớp nữa Tôn kiểu ra nói Đó là truyền thuyết giã sử Không đáng tin cậy Thời kỳ văn hóa phu sở cũng từng có một vị tương quân không đầu nhưng ông ta cũng không phải là Vương hậu thời cổ đại hình vạt chém đầu cực kỳ phổ biến trong mỗi loạn thế rất nhiều Vương hầu Khanh tướng thậm chí cả hoàng đế đều gặp phải kết cục đầu lìa khỏi cổ nếu muốn liệt kê ra hết chỉ sợ chẳng bao giờ tìm được đầu mối vì vậy chúng ta Nên tập trung chú ý vào vùng Bát Thục thôi Mọi người thương lượng hồi lâu Đều không nghĩ ra ở vùng phụ cận Vô Sơn Có đại vương không đầu nào Sơn Lê Dương nói Chỉ sợ vương này không phải là vương truyền thuyết địa phương thì cứ phải đến huyện Vô Sơn Rồi thăm dò mới chứng thực được Đằng nào ngày mai cũng xuất phát vào xuyên rồi Theo lý chúng ta nên đặt kế hoạch chu toàn với phải còn kiểu gia nói. Có cần nghĩ cách kiếm một mảnh giấy giới thiệu gì đâu. Đến nơi rồi việc ăn ở đi lại sẽ tiện lợi. Nhưng muốn kiếm giấy giới thiệu thì ít nhất phải đợi thêm 1 tháng nữa. Tôi nói không cần xin giấy má gì cả. Có điều nếu có giấy giới thiệu cũng tiện thật. Thôi thì để tôi tự viết một tờ, bảo răng vàng tìm thợ khắc ấn, làm ngay một con dấu cổ cải trong đêm là được rồi. Tôn kiểu ra chất lưỡi không thôi. Đúng là gan góc thật. Giới giới thiệu mà cậu cũng dám tự làm à Tuyền béo cười khổng khổng nói. <cười> Cái thời buổi này rồi. Người ta nhận dấu không nhận người. Mang theo con dấu cổ cải là không phải lo gì cả. Tôn kiểu ra ông không biết đấy chứ. Ở Phan gia viên có đầy nghệ nhân sống bằng nghề khắc dấu cổ cải đấy nha. Sở Lê Dương không biết tác dụng của giấy giới thiệu Lại hỏi tôi cần mang theo trang bị gì Hoàn cảnh địa lý tự nhiên ở Vô Sơn như thế nào Tôi nói với Sở Lê Dương Anh chưa đi Vô Sơn bao giờ Nhưng hồi trước trong quân đội Từng có mấy người chín Hữu quê ở Trùng Khánh Nghe bọn họ nói Vô Sơn là cửa ngõ phía đông của Tứ Xuyên Huyện thành nhiều dốc nhiều bậc thang Để hình chỉnh thể đại khái là bảy phần núi Một phần đất bằng, hai phần nước. Trường Giang vô tận cuộn cuộn chảy. Trong núi nhiều mây nhiều mưa. Công cụ trang bị chúng ta để lại Bắc Kinh hồi trước, không còn nhiều. Nhưng anh thấy thế cũng đủ dùng rồi. Lần này tuy cũng là vào núi, nhưng không giống như sa mạc Tân Cương. Thuốc nổ sung ống đều không thể mang theo. Ngoài các công cụ của mô kim hiểu ý, chỉ cần thuốc men cấp cứu, sẻng công binh, đèn chiếu sáng, Thiết bị liên lạc cùng trang bị leo núi đơn giản là được. tiền Béo nói hey, Mặc sung theo mới gọi là như hổ thêm cánh chứ. Trong tay có đồ nóng, la gan cũng to hơn hẳn. Tôi đoan cái bọn quan sơn thái bảo gì đấy ấy Cũng không phải đèn cặn dầu đâu. Quá nửa là một đám giặc cướp thành tinh rồi. Giết người như ngóe Mang thêm ít thuốc nổ nữa cho chắc đi. Có cầu là phòng trước thì không gặp họa mà. Tôi bảo cậu ta. Mấy năm nay đường sắt đường bộ đều kiểm tra rất gắt gao, trên đường không được mang theo vật phẩm dễ cháy nổ. Với lại, tất cả các truyền thuyết về mộ cổ thôn Điệt Tiên đều hình dung đó là một nơi thần bí kỳ dị, chứ chưa, chưa từng nói nó nguy hiểm khủng khiếp thế nào. Tôi thấy thì cùng lắm chỉ là một số cơ quan cạm bẫy vô phần thôi, sau nhiều năm chắc đã mất hết tác dụng rồi. Chúng ta vào núi khảo sát chứ có phải đi đánh trận đâu. Mà nghĩ lại thì ngôi mộ cổ địa tiên ở vu sơn đấy chẳng qua là mộ phần của một tên đại địa chủ thầy Minh, chú trọng chôn giấu kỹ càng mà thôi. Chứ không thể nào kiên cố to lớn như lăng mộ hoàng đế được. Vì vậy không cần phải mang đại pháo đi bắn mũi đâu. Chuyện này chủ yếu là dựa vào thủ đoạn của mô kim hiệu ý chúng ta mà thôi. Tôn kiểu ra chen vào. Hừ, hầu bắt nhất giỏi thật. Cậu ra dặn kinh nghiệm như thế Câu nào câu nấy Đều nó trúng điểm mấu chốt Còn dám bảo không biết kỹ thuật trộm mộ nữa à Muốn tìm được mộ cổ thôn địa tiên Cũng phải có hạng nhân tài như cậu Mới làm được Tôi nói Về mặt phá giải các mê ngữ Và ký hiệu cổ đại Tôn cửu gia ông là bậc nguyên lão trong nghề Nhưng nếu nói đến việc Tìm long mạch trong núi, Thì ông chỉ là kẻ ngoại đạo thôi. Có điều mấy câu vẻ cái gì mà. Hay cho đại vương. Có thân không đầu. Muốn đến địa tiên. Hãy tìm ô dương. Phải nhờ ông nghĩ cách phá giải cho. Đến lúc ấy chúng ta đồng bộ tiến hành. Chẳng lo không làm được việc lớn. Nói thì nói vậy. Nhưng trong lòng tôi chẳng thấy lạc quan chút nào. Có lẽ cuối cùng lại công cấp cũng nên. Chuyển thuyết về thôn địa tiên qua đỗi thần bí Chính sự không ghi chép lại Đoạn ghi chép duy nhất Tương đối đang tin cậy Là ở trong quyển bút ký Ba thục tạp lục Của một người tư xuyên thời nhà Thanh Trong đó đề cập Thỏa minh mặt thanh sơ Bọn giặc cướp vào xuyên Đà mồ quật mả hàng loạt Hồng tìm kiếm đơn đỉnh thiên thư Trong bộ cổ địa tiên Đơn đỉnh Là một từ rất đặc biệt là tên khoa học của nội đơn bên trong sắc cổ. Nếu chẳng phải hết cách, tôi đã không chỉ dựa vào một đoàn ghê chép manh bốn ấy mà nảy ra ý định đi Tứ xuyên tìm mộ cổ thôn địa tiên. Ngoài ra, truyền thuyết bọn giặc cỏ cuối thời Minh, đào nối quật mổ, cũng không phát sinh ở khu vực Vưu Sơn. Có điều, ba thục tạp lục, không phải thư sách nhảm nghĩ bầy bà Trong sách kỳ chấp lại một cách chân thực Rất nhiều truyền thuyết về phong thổ nhân tình Ở Tứ Xuyên Nội dung khá đáng tin cậy Lúc này tuyển béo sực nhớ ra Còn một vấn đề quan trọng vẫn chưa thảo luận Liền đứng bật dậy nói À, vừa nãy cậu nhất nói rất hay đấy Nhưng về phương diện công tác tư tưởng là vẫn chưa đủ đâu Bản tư lệnh đây bổ sung thêm cho mọi người mấy câu nữa nha Đại loại là đứng trước tiếng khóc than Cầu viện của dân mỏ ngọc Nam Hải Đều là những kẻ sống bằng nghề một kìm hiệu ý chúng ta đây Tuyệt đối không xôi tay đứng nhìn Nghe các cậu nói Quan sơn thái bảo kia hẳn là một tên đại đạo thông thiên Vàng bạc châu báu Hàn dâu trong bộ cổ ở phù sơn Bảo đảm chất chồng như đối Tôi thấy đổi thám hiểm chúng ta là Cũng cần phải dựa trên nguyên tắc Thăng quan phát tài không được tham ô lãng phí. Nên lục ấy thì cái gì cần đồ đống thì cứ đồ đống, cái gì cần đóng gói thì cứ đóng gói. Giáp sư Tôn lập tức phản đối. Tôi tôi không được, chỉ dập lại hình vẽ quẻ Chu Thiên là đủ rồi, nhưng thứ khác đều không được động tới. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không phải vì tiền tài đâu. Tuyền Béo bảo Ông thế này hát chẳng phải dối mình gạt người sao tranh giành cũng chẳng cao thượng gì hơn chục lợi đâu Tôi vội ngăn cậu ta lại, nói Mỗi người có cách ứng xử khác nhau mà Không cứ ứng cầu được Những chuyện khác tôi mặc kệ Nhưng kim đơn trong sắc cổ Thì nhất định phải móc ra Bây giờ tranh luận chuyện này vẫn còn quá sớm Đợi đến khi tìm được một cổ vô dơn rồi Tùy cơ hành sự là được mà Thương lượng xong xuôi, bốn người chúng tôi liền chia nhau đi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, xuất phát lên đường. Hành trình đương nhiên khó tránh cảnh có đường đi xe, gặp sông lũ đỏ. Nhưng chuyện đói ăn uống, tàu xe mệt nhọc ấy không tiện kể ra hết ở đây. Huyền Vũ Sơn chính là đoạn Vũ hiệp trong Trường Giang Tam hiệp. Đoạn sông Trường Giang chảy qua tứ xuyên, Hầu Bắc Có đi qua ba hẻm núi rất hiểm yếu Được gọi là trường giang tam hiệp hẻm núi Dòng trường giang cuồn cuộn Khi thế nhân chìm cả sông cả núi Sẻ đồi núi cao non cả Chảy về phía đông Khu vực hẻm núi này chia làm ba đoạn Cổ đường hiệp, vu hiệp, tây lăng hiệp Giữa các hẻm núi Được nối liền với nhau bằng thông lũng rộng Tổng cộng dài gần 200 km Của đường hiệp nổi tiếng hùng vĩ hiểm trở Tây Lăng Hiệp Lại là nơi nước xiết nhiều bãi đá ngầm Nguồn gốc cái tên Tây Lăng Hiệp này Có thể truy ngược đến thời Hán Giống như những địa danh Nguyên Lăng Vũ Lăng vậy Đều do đất ấy có mộ cổ Hay quan tài treo mà thành tên Tiếc rằng hiện giờ Chẳng thể tìm được di chỉ những lăng mộ ấy Càng không ai nói được Nhưng vùng đất lấy lăng làm tên rốt cuộc mai táng những vị cổ nhân nào Còn Vô Hiệp Lại có đặc trưng là Âu tĩnh tu lệ Núi non liên biên Mây mù mập mịt Huyện Vô Sơn Có đường quốc lộ chạy vòng quanh núi Có thể ngồi xe khách đường dài Đến huyện thành Đường núi quanh co Lại gặp ngày xương mù dày đặc Xe chạy rất chậm Xung quanh là rừng rậm xanh ung um cùng những dốc núi làm chậm lại những tảng đá hình thù quái dị thỉnh thoảng ẩn hiện trong màn sương mù khiến cho ta khó mà thưởng thức được vẻ đẹp của rừng xanh núi biếc. Chờ đi được nửa quãng đường, tài đã dừng xe lại. Chắc có lẽ anh ta không muốn lái xe trong sương mù sợ xảy ra chuyện. Muôn đời đến khi mây mù tan bớt mới đi tiếp. Hồi đó Trung Quốc còn ít xe hơi, người có bằng lái lại càng hiếm. Vì vậy, cánh lái xe rất được trọng vọng. Ai có người quen làm tài xế, trước mặt người khác cũng thấy mình bách hẳn lên. Ở vùng đuối lại càng chuộng cái nghề này. Những cô gái xinh xắn nhà có điều kiện, đều nhăm nghe gà cho tài xế. Cô nào gà được cho tài xế thì vừa oai vừa thích. Cô nào không thành thì cả ngày nước mắt lưng trọng. Các bạc tải cũng vinh vinh váo váo lắm. Nói một là không bao giờ hai, đã không muốn đi thì tuyệt không có hành khách nào dám tốc dục. Nếu bác Tài hưng lên muốn làm vài chén, chiều ngủ một giấc rồi mới chịu lái xe, thì hành khách vẫn phải chịu, một ngày chỉ có một chuyến xe, muốn không đi cũng chẳng xong. Chúng tôi nhập ra tùy tục, công đành ăn uống nghỉ ngơi ở chất nhỏ ven đường tuyển thể hỏi thăm thông tin về chấn Thanh Khê và đại vương không đầu luôn. Cái thị trấn nhỏ đến mức chẳng thể nào nhỏ hơn này. Xê-men theo triển núi, kiến trúc đa phần chỉ có hai màu đỏ trắng. Hầu hết đều là nhà cũ, đã có từ thời trước giải phóng. Chúng tôi ăn trưa ở một quán điểm tâm, bản địa ngay ở cửa trấn Ông chủ là một tay đầu chọc lốc, bộ dạng ngu ngô ngờ ngạch. Đo theo kiểu địa phương Thì là đầu to óc quả nho Thấy hành khách đến ăn Chỉ biết nhe răng ra cười hành hạch Chẳng chào mời gì cả Nhưng muốn ăn gì Y liền làm cho món ấy Tay nghề cũng thuộc loại khá Tôi ăn hai bát bánh trèo bồng đắt lưng lừng Cái đầu suốt dọc đường Phải chịu trọng trành lắc lư Cũng tỉnh táo hơn nhiều Liền đánh mắt ra hiểu Với sơ lây dương và tôn kiểu ra Bảo họ cứ tiếp tục dùng bữa Để tôi đi moi chút thông tin Sau đấy tôi đứng lên Bước lại gần Mời tay chủ quán chọc đầu kia Một điếu thuốc Mượn cớ bắt chuyển Ông chủ này Đầu ông nhãn bóng ghê nhỉ Nhất định là có phúc tinh phù hộ rồi Tay chủ quán đầu chọc nghe thế cảm mừng Lại hỏi tôi từ đâu đến Tôi bảo bọn chúng tôi ở Bắc Kinh đến đây khảo sát di tích lịch sử. Muốn hỏi thăm Bắc một nơi, bà có biết hay không? Trụ quán đầu chọc gật đầu nói: à, "Hay đấy, à, không biết nhà anh là muốn hỏi thăm chỗ nào vậy?" Ông chủ quán ng ngịch, nói xa cả chính tà. "Tôi hỏi y có biết trấn Thanh Khế ở đâu không? Vùng này thời cổ đại có truyền thuyết về vị đại vương nào bị chặt đầu hay không?" Trụ quán đầu chọc lắc đầu. <cười> Ch chưa nghe bao giờ Làm gì có đại vương Lào lại bị chặt đầu nhớ Trước giải phóng thì dân chúng bụi thổ phỉ quân Việt chặt đầu thì nhiều lắm Hồi ấy là tôi vẫn còn bé tí à Nghe người già kể là Cọc gỗ ở đầu phố Đều dùng để chặt đầu đấy Tôi vừa nghe Liền biết tay chủ quán đầu chọc này Quả nhiên là óc quả nho Hỏi cũng bằng không Liền ghi đến việc thăm dò người khác Ngoài đầu nhìn quanh quất Bông nhạc thấy ở góc phố có một cửa tiệm hè hé nửa cánh cửa nhìn bề ngoài hình như ban đồ tạp hóa nhưng kỳ quái ở chỗ trước cửa tiệm lại dùng dây thừng cho một cây hộp gỗ màu đen chồng như chiếc quan tài nhỏ thân hồm quyết rất nhiều Sơn sống đen tuuyềnn phòng trừng điên đại rất xa xưa lớp Sơn bên ngoài đã bong chóc nhưng chỉ nhìn màu gỗ Cũng đổ biết là gỗ tử đàn Thư này nhất định là cổ vật có chút lai lịch Và lại hình dáng không hề tầm thường Tôi càng nhìn càng thấy lạ Không ngờ ở cái chân nhỏ hẻo lánh tầm thường này Lại có vật như thế Lần này để tôi trông thấy coi như đám mô kim hiểu ý chúng tôi Gặp mày rồi